Tác phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu truyện do nhóm Đạo hữu ở Facebook Góc truyện Biên Soạn Hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em Bố Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 49 4 vị Linh Đồng Chạy thì tất nhiên là phải chạy Nhưng trước mắt lãnh kính nam đám người Bảo vệ cho hắn dị thường nghiêm mật Lăng đầu não chạy lung tung Nhất định sẽ bị bọn họ bắt trở lại Cần phải có một cái kín đáo kế hoạch Thì mới làm được Càng nghĩ trực tiếp nhất biện pháp hiệu hiệu nhất Vẫn là rốt củi dưới đáy nổi Nếu như có thể làm cho lãnh kính nam đắm người Minh bạch bọn họ nhận lầm người Vậy bản thân trường sinh Lập tức có thể lần nữa có được tự do Nghĩ đến đây Trường sinh liền bắt đầu cùng lãnh kính nam nói chuyện Lãnh kính nam đám người ra ngoài Tìm kiếm hỏi thăm Tuân theo chính là các mã thượng sư chỉ dẫn Hắn nhất định cần phải làm rõ cắt mã thượng sư là chỉ dẫn cho đám người lãnh kính nam như thế nào Nói chính ra là lãnh kính nam đáo người Căn cứ vào cái gì nhận định hắn chính là chuyển thế linh đồng Lãnh kính nam đã nhận định trường sinh Chính là pháp vương chuyển thế linh đồng Hắn hỏi cái gì lãnh kính nam liền đáp cái đấy Thiên hỏa quý y là một trong những biện pháp tham chiếu Nhưng đám người Lãnh Kính Nam cũng không phải chỉ bằng vào độc trọc tựu nhận định hắn là chuyển thế linh đồng. Ngoài ra còn có mấy cái tham chiếu khác. Một là canh giờ, các mã thượng sư đã từng tin đoán bọn họ sẽ ở đâu trong ban đêm tìm được chuyển thế linh đồng. Hai là địa điểm cùng tình cảnh. Các mã thượng sư tiên đoán chuyển thế linh đồng sẽ giáng sinh ở trung thổ mà lại tao ngộ chiến hỏa, cảnh ngộ thế tha. Còn có chính là Chuyển thế Linh Đồng tự mang dị tượng Về phần dị tượng đến cuối cùng là cái gì Các mã thượng sư cũng không nói rõ Mà dưới cái nhìn Của đám người Lãnh Kính Nam Hắn toàn thân vết bỏng Chính là dị tượng Cuối cùng chính là Pháp Vương Linh Đồng Trời sinh Pháp Tướng Nghe xong Lãnh Kính Nam giảng thuật Trường sinh bỏ đi thuyết phục bọn họ ý niệm Vô dụng rồi Khẳng định là nói không thông Tạm thời để ở một bên Chính nói trời sinh pháp tướng, trưởng thành dạng gì mới gọi là pháp tướng ai cũng nói không rõ Chúng nhân hiện tại cảm giác hắn lớn lên rất giống Giống như là trí tử nghi lân, tức là nghi ngờ con của mình là sản phẩm của ông hàng xóm Trước mất công bằng, sẽ càng xem càng giống Con đường này đi không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác Trường sinh uyển chuyển nói với lãnh kính nam đóng người, hắn còn có chút tục sự không xử lý Nghĩ cần phải xử lý xong, thì mới theo chúng nhân trở về. Hắn mặc dù không có thuyết minh cụ thể muốn đi đâu, nhưng lại chủ động thuyết minh lãnh kính nam đóng người, có thể cùng nhau đi theo. Không ngờ, hắn vừa nói xong, lãnh kính nam vậy mà lắc đầu liên tục, chỉ nói sự có nặng nhẹ. Việc cấp ách là mau chóng trở lại cách lỗ tự. Gặp qua các mã thượng sư, cùng mấy vị hộ pháp thượng sư. Trường sinh không nghĩ tới lãnh kính nam sẽ cự tuyệt hắn, Bất thắc sĩ chỉ có thể nghiêm mặt Chỉ nói lãnh kính nam Kháng mệnh làm trái Thất lệ bất kính Nghe được trường sinh ngôn ngữ Lãnh kính nam mặt lộ vẻ đáng chát Pháp vương cho bẩm Chúng ta mặc dù nhận định ngài chính là chuyển thế linh đồng Nhưng người trung quy Vẫn chưa tọa sàng chính vị Ngài lúc này đánh xuống pháp chỉ Chúng ta tuân theo hay không Quả thực là khó xử Mắt thấy chiêu này không tốt dùng Trường sinh nghiêng đầu sang một bên, không để ý đến hắn. Thấy trường sinh tức giận, lãnh kính nam chỉ có thể liên thanh bồi tội. Ta muốn làm sự tình cấp tốc, chỉ hoãn là không thể. Trường sinh nói ra, nếu là chậm chế đại sự của ta, ta sẽ ghi hận các ngươi cả đời. Trường sinh nói xong, lại kính nam đóng người hai mặt nhìn nhau. Không nói đến bọn họ đã nhận định trường sinh chính là pháp vương chuyển thế linh đồng. Mặc dù trường sinh không phải là pháp vương chuyển thế linh đồng, Đó cũng là ảnh Phật Linh Đồng. Ngày sau sẽ trở thành hộ pháp thượng sư. Bị hắn ghi hận cả đời. Ai mà có thể không sợ. Trong lòng sợ hãi, lại Kính Nam liền cùng mấy vị nhân vật khác đi sang một bên nhỏ giọng thương nghị. Thương nghị một hồi, lại Kính Nam cưỡi ngựa trở lại, hướng trường sinh nói ra. Bẩm Pháp Vương, ngươi xem như thế này có được hay không? Chúng ta tùy thân có mang theo một con chim ưng, có thể thả về tự viện. Thỉnh các mã thượng sư Đi về phía đông tiếp giá Các người nguyên bản Là đã truyền tin cho bọn họ Tới trước đón tiếp Trường sinh thuận miệng nói ra Trước đây mặc dù cáo chi Chùa miếu phái người ngay đón Nhưng lại chưa từng thỉnh các mã thượng sư Tự mình ra ngay đón Lãnh kính nam nói ra Lần này có thể thỉnh các mã thượng sư Mang theo pháp khí tín vật Tự mình ra ngay đón Đến lúc đó không cần trở về chùa Từ nửa đường Liên có thể nghiệm minh chân thân Người nói cái kia cát mã thượng sư Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trường sinh hỏi Hơn 80 tuổi Lãnh kính nam nói ra Lớn như vậy tuổi tác Vất vả buôn ba Không tốt lắm đâu Trường sinh nói ra Lãnh kính nam tiết lời nói Pháp vương yên tâm Thượng sư chính là Phật môn Đại Đức Tử khí cao tăng Tuy là già hơn 80 tuổi Nhưng thuật pháp thần thông Cũng có thể lăng không phi hành Ngày đi nghìn dặm Trường sinh lo lắng nhất Là người già 70-80 tuổi, lão hòa thượng một ngày đi không được mời dặm. Nghe lãnh kính nam nói như vậy, liền yên lòng. Tốt lắm, chúng ta liền cùng hắn tại Du Châu gặp mặt. Lãnh kính nam cung thanh xác nhận, điều ngựa rời khỏi. Sau đó tiến tới viết thư, thả phi ưng bay đi. Lúc này trời đã sắp sáng, bởi vì cái gọi là khó chịu chạy lên não ngủ gật nhiều. Trường sinh trong lòng chán nàn phiền muộn, liền ngồi ở trong xe cũng buồn ngủ. Tỉnh lại đã là buổi sáng giờ Thìn Lúc này chúng nhân đang hành tẩu Tại một chỗ huyện thành trên đường phố Xe ngựa trần xe trước đó Đã bị lãnh kính nam kéo xuống Né mất Hắn thẳng tắp nằm trong xe Người qua đường nhao nhao ngừng chân vây xem Thấy hắn trở mình ngồi dậy Lãnh kính nam lập tức tiến lên trình một cái đồng ấm cùng một cái lớn bọc giấy Pháp vương Người ăn ít đồ Trường sinh nói lời cảm tạ tiếp nhận Đồng ấm Thân rất là ở mát uống mật ngụ phát hiện ra là chả nóng sau đó hắn lại mở ra mọc giấy phát hiện bên trong Dĩ nhiên là một con gà nướng nhìn thấyà nướng trường sinh cực kỳ giật mình cầm lấy bọc giấy bày ra trước mặt lạnh kính Nam đây là gà nha Pháp Vương ăn không quen hay sao lạnh kính Nam hỏi ăn quen ăn quen rồi ta liền thích ăn thịt trường sinh mở miệng cắn nhai ăn phải miếng thế lạnh kính Nam không có phản ứng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Anh Hùng, hòa thượng không phải là không thể ăn thịt hay sao?" Lệnh Kinh Nam cười nói. "Phật môn chính là không cấm chỉ tăng ni ăn thịt, chỉ là cấm ăn giới tỏi, củ hành, rau thơm, ngũ hương này." Thấy Trường Sinh mặt có nghi ngờ, Lệnh Kinh Nam lại nói ra. "Mật tông không giống với Thiền tông, Mật tông chính là đại thừa giáo pháp, tuân theo Phật pháp bản nguyên, chính là tuân theo trình thống giới luật." Cũng không cấm chỉ tăng ni ăn thịt Mà thiền tông chính là Phật Pháp Truyền vào trung thổ sau đó Tham khảo nho đạo, diễn sinh sáng lập Đến lương vũ đế mới từ triều đình ban xuống thánh chỉ Nghiêm cấm tăng ni ăn thịt a trường sinh bừng tỉnh đại ngộ Nguyên Lai like hòa thượng là có thể ăn thịt Cũng được Lãnh kính nam gật đầu Không chỉ có thể ăn thịt Còn có thể để tóc Không cần cạo trọc Cũng không cần để giới ba Lãnh kính nam nói cố nhiên là lời nói thật Nhưng hắn cùng trường sinh Nói chút ít như vậy Cũng là vì bỏ đi trường sinh trong lòng lo lắng Trường sinh làm sao có thể Nhìn không ra dụng ý của hắn Đợi hắn nói xong Thuận miệng chính là một câu Hòa thượng có thể cưới vợ hay không Cái này sợ là không thể Lãnh kính nam lùng túng ngượng ngùng Trường sinh không tiếp tục nói chuyện Cùng lãnh kính nam cúi đầu ăn uống Hắn nguyên bản có lo lắng lãnh kính nam đóng người Nhận lầm người sau đó Sẽ thẹn quá hóa giận Từ khi biết được mặc dù không phải là chuyển thế linh đồng Cũng có thể tiếp nhận hộ pháp thượng sư Liền không sợ Việc đã đến nước này Chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước Đến giữa trưa Chúng nhân dọc đường ở một chỗ ngã ba Nhìn thấy mặt phía bắc đám người Lãnh kính nam đám người Lớn tiếng cùng bọn họ chào hỏi Mặt phía bắc đám người Cũng lớn tiếng đáp lại Cùng lúc đó ra tốc hướng bọn họ chạy tới Trường sinh nguyên bản Không biết đám người kia là làm cái gì Chẳng qua rất nhanh hắn liền biết Bởi vì lãnh kính nam hưng phấn Hướng mặt phía bắc Thủ lĩnh hô hoán Lữ phong Chúng ta đã tìm được chuyển thế linh đồng Mà mặt phía bắc lĩnh đội người Cũng lớn tiếng hô ứng Haha ha, lãnh sơn chủ Chúc mừng người Chẳng qua chúng ta cũng tìm được Nguyên lai like, Mặt phía bắc đám người kia Cũng là tìm kiếm chuyển thế linh đồng đội ngũ Hơn nữa bọn họ cũng tự nhận là đã tìm được truyền thể linh đồng. Không bao lâu, song phương hội họp, bởi vì trưởng sinh ngồi xe ngựa không có trần xe, mặt phía bắc đám người liền nhao nhao xem quan sát, cùng Lệnh Kính Nam đám người cung kính có chỗ bất đồng. Đám người này trong mắt có nhiều chất vấn thân tình. Nếu như phía mình tìm được linh đồng bị người khác nhìn thấy, Lệnh Kính Nam liền đưa ra ý kiến muốn được nhìn truyền thể linh đồng mà Lữ Phong đội ngũ tìm được. Lữ Phong cũng chưa từng cự tuyệt, vén rèm xe, đem trong xe chuyển thế Linh Đồng mới đi ra. Bọn họ tìm được chuyển thế Linh Đồng tuổi còn nhỏ, cũng khoảng 11-12 tuổi, là một cái mập mạp, đang bị môi, trên đầu đeo mũi trỏm, chân ngực treo một cái, trường mệnh khóa bằng hoàng kim, có thể là không ra khỏi nhà đi xa, lúc này đang chảy nước mũi, hai mắt đầy lệ. Nếu như nói Lữ Phong đám người, nhìn trường sinh ánh mắt có nhiều bất kính, thì lãnh kính nam đám người, nhìn tiểu mập mạp, ánh mắt cũng chỉ dùng xem thường để hình dung. Một phương cảm giác đối phương tìm cái ăn mày, còn phương khác cho rằng đối phương tìm được một cái địa chủ dê con. Trường sinh vốn tưởng rằng hai đội đều là tìm kiếm truyền thế linh đồng, phân biệt tiêu chuẩn hẳn không sai biệt lắm. Nhưng thế qua tiểu mập mạp mới phát hiện hai đội tuân theo tiêu chuẩn cũng hoàn toàn bất đồng. Cái này tiểu mập mạp là có đầu tóc, hơn nữa tuổi tác cũng so với hắn nhỏ hơn. Hai đội hội họp một chỗ, đồng hành hướng Tây đi, Lữ Phong cùng lãnh kính nam dục ngựa đồng hành, cùng lúc đó thấp dọng tán gỗ. Nguyên lai, like, không chỉ có bọn họ, mặt khác hai đội tìm kiếm linh đồng đội ngũ cũng đã tìm được chuyển thế linh đồng, lúc này đang chạy tới Du Châu. Nghe được hai người tán gỗ, Trường Sinh âm thầm thở nhẹ. Nếu như có thể từ Du Châu xác định bản thân không phải là chuyển thế linh đồng, cách lỗ tự trọng tâm sẽ hướng chuyển thế linh đồng. Đến lúc đó, hắn liền có thể thử nghiệm chạy trốn. Lữ Phong trường m Chi nói hắn xâu xí, toàn thân lở loét, không có phát tướng. Đồng dạng, Lãnh Kính Nam cũng trừng mắt cái tiểu mập mạp kia, thấp giọng buôn nhỏ, nói cái tiểu mập mạp óc đầy bụng phệ, nhìn qua chính là ngu dốt kẻ khờ. Lữ Phong thấp giọng nói ra, "Linh Đồng còn nhỏ, chỉ là mập giả, ngày sau thể trọng nhất định giảm, nhất định hiển hiện pháp vương bổn tướng." Lãnh Kính Nam nói ra, "Linh Đồng trước đây cũng ăn không no." Nhấp nhô khó khăn Vì vậy mới có thể gầy gò như vậy Đợi đến thành nhân gia quan Tất nhiên là khí vũ hiên ngang Ngọc thụ lâm phong <cười> Lữ phong khinh thường <cười> Lãnh kính nam cũng tỏ ra khinh thường Không hài lòng hơn nửa câu Lữ phong không muốn cùng lãnh kính nam nói nhiều Dùng dây cường thúc ngựa Đi về phía trước Đợi lữ phong rời khỏi Trường sinh đưa tay gọi đến lãnh kính nam Hắn lúc này đã biết lãnh kính nam là cái gì Sơn Chủ Lãnh Sơn Chủ Các người lúc đầu vốn là ngăn cách hay sao? lại kính nam lắc đầu, kỳ thực là không có, chỉ là chúng ta phân thuộc bất đồng hộ pháp thượng sư. Ta là cư sĩ, dưới trướng Cát mã thượng sư, mà hắn là ca long thượng sư cư sĩ. Bốn vị thượng sư lẫn nhau trong đó không phải là rất hòa khí hay sao? Trường sinh lại hỏi. Cũng không, lại kinh nam lại lần nữa lắc đầu. Chỉ là sự tình quan hệ chuyển thế linh đồng, bốn vị thượng sư đều hy vọng mình có thể đảm nhiệm. Chuyển thế linh đồng sư phụ Thấy trường sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc lại kính nam lại giải thích nói Vị nào thượng sư tìm được Chuyển thế linh đồng Là chân chính chuyển thế linh đồng Vị thượng sư đấy Chính là sư phụ của chuyển thế linh đồng Phụ trách dạy bảo chuyển thế linh đồng Để vị so sánh với ba vị thượng sư khác Càng thêm tôn sùng À Trường sinh gật đầu sau đó thức giọng nói Lãnh dân chủ Ngươi còn là đối với bọn họ khách khí một chút Ta thật sự cảm giác ta không phải. Sẽ không đâu. Người nhất định là. Lãnh kính nam rất tự tin. Chứng sinh cười khổ lắc đầu. Không nói gì thêm. Buổi chiều giờ thân. Hai con chim ưng từ phía tây bay nhanh mà đến. Một con hạ xuống trên vai của Lữ Phong. Một con khác rơi xuống. Cổ tay mà lãnh kính nam đang nâng lên. Lữ Phong nhìn hết truyền thư. Lật tức thúc dục chúng nhân. Ra tốc đi đường. Mặc dù trước đây cùng lãnh kính nam cạnh nhau. Lúc đến gần. Cũng không quên cùng hắn chào hỏi Lãnh Sơn Chủ Chúng ta đi trước một bước Du Châu Phủ lại gặp lại Lãnh Kính Nam lúc này đang xem duyệt hồi âm Nghe được lữ phòng ngôn ngữ Thuận Mực đáp ứng một tiếng Hướng bên kia khoát tay Đội Lãnh Kính Nam nhìn hết thư tín Trường sinh vội vã hỏi Lãnh Sơn Chủ đã xảy ra chuyện gì vậy Mặt các hai đội Đã trước chúng ta chạy tới Du Châu Lãnh Kính Nam nói Cách lộ tự bốn vị hộ pháp thượng sư từ rất sớm đã mang theo pháp khí tín vật, khải trình động thân. Trước khi mặt trời lặn, cũng sẽ đi đến du châu. Nghe được lãnh kính nam ngôn ngữ, trường sinh trong lòng dùng mình. Bốn cái thượng sư đều tới hay sao? Đúng, đều tới, lại kính nam gần đầu. Làm sao lại lập nên trận chiến lớn như vậy? Trường sinh có chút khẩn trương. Linh đồng xuất hiện, bọn họ ly tự, viễn nganh cũng là rất bình thường. Lãnh kính nam nói, bọn họ mang theo pháp khí tín vật, là muốn tại Du Châu nghiệm minh chính thân hay sao? Trường sinh truy vấn, là nghiệm minh chính thân hay không thì không chỉ người nóng lòng biết rõ kết quả, mấy vị thượng sư còn gấp hơn. Lãnh kính nam nói xong, hướng mọi người lớn tiếng hạ lệnh, ra roi thúc ngựa, trước khi mà trời lặn chúng ta phải đến được Du Châu. Trường sinh chương 50, Phật cốt Xá lợi. Lệnh kính nam nói xong, chúng nhân đi theo ẩm ẩm xác nhận. Người đánh xe ngựa, thúc ngựa hướng phía trước. Xe ngựa liền lao nhanh về hướng Tây. Đến lúc này, trường sinh đã không hề khẩn trương. Khi thực cũng không phải là không khẩn trương, mà là hắn biết rõ khẩn trương cũng không dùng, nên đến sớm muộn sẽ đến. Chúng nhân một đường lao nhanh, rút cực tranh thủ. Trước khi lúc trời tối liền đến được Du Châu Du Châu chính là trọng trấn Ở Tây Nam Biên Thủy Thành đại tường cao Dựa theo lệ thường Trước lúc nhập canh Cổng thành sẽ đóng kín Nhưng thủ thành binh sĩ Cũng chưa hoàn toàn đóng cửa thành Cực lớn cổng thành chỉ mới đóng một nửa Còn có một nửa vẫn đang mở ra Thẳng đến khi chúng nhân lao vào thành Các binh sĩ mới triệt để đóng lại cửa thành Thấy trường sinh nghi hoặc quanh đầu Lãnh Kính Nam mở miệng nói Du Châu Thứ Sử Lưu Hữu Thành Chính là Phật môn cư sĩ Chúng ta lần này liền hướng hắn quý phủ đi Nghe được Lãnh Kính Nam ngôn ngữ Trừng sinh nhạy gật đầu Trách không được binh sĩ Đợi bọn họ vào thành mới đóng cửa Nguyên lai like nơi đây người chủ sự trước đó đã có thông báo Du Châu Thành thật sự là rất lớn Sau khi vào thành Lại trọn vẹn đi một nén nhang Mới chạy tới Phủ Thứ Sử Ở Trung ương Thành Trì Phủ Thứ Sử đã là chỗ ở riêng của Thứ Sử Lại là Du Châu Quan Phủ Phía trước Phủ Nha Có một cái quảng trường cực lớn Lúc này trên quảng trường Đậu đầy xe ngựa cùng kiệu liễn Lữ Phong đám người tới trước một lát Lúc này đang cùng bên ngoài Phủ Đợi chờ mấy người nói chuyện Thấy lãnh kính nam Đám người đi đến Những người chờ vội vàng hướng bên này chào hỏi Thỉnh hắn cùng qua nói chuyện Đơn giản tán gỗ về sau Lãnh kính nam trở lại thần sắc có nhiều không vui. Biết được mấy vị thượng sư muốn tới, ngay đón chuyển thế Linh Đồng. Lưu Đại Nhân đã tự tiện chủ trương, mời bản địa hương thân đến đây dâng tặng lễ vật hành hương. Tiền viện có nhiều người không có phận sự. Ủy khuất Pháp Phương đi cửa hông. Đi cái cửa nào, trường sinh ngược lại là không sao cả. Nhưng lãnh kính nam đóng người lại cảm giác là ủy khuất trường sinh. Lữ Phong, đội nhân mãi kia cũng là như vậy. Một bên hướng cửa sau đi vòng Một bên phàn nàn lưu hữu thành tự chủ trương Phủ thứ sử chiếm diện tích có phần rộng rãi Vòng một hồi lâu Chúng nhân mới tới được cửa hông Lúc này màn đêm đã hàng lâm Lữ phong dắt theo tiểu mập mạc Đi trước vào cửa Lãnh kình nam dẫn trường sinh theo sát phía sau Bên trong cánh cửa Có đứng mấy cái trẻ tuổi tăng nhân Thân xuyên áo cà sa Bọn họ mặc áo cà sa cùng trung thổ Akasa, không quá đồng dạng, cũng không phải là đầu trọc, nhưng đầu tóc đều cạo vô cùng ngắn. Thấy Lữ Phong cùng Lãnh Kính Nam dẫn hậu tuyển linh đồng vào cửa. Mấy vị tăng nhân vội vàng hướng Tiểu Mập Mạp cùng Trừng Sinh hành lễ, chắp tay trước ngực hành lễ, nói đúng, a di đà Phật. Tiểu Mập Mạp mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sợ hãi lùi về phía sau. Trừng Sinh so với hắn mạnh mẽ hơn một điểm, kiên trì chắp tay đáp lễ, chắp tay cùng ôm quyền là không giống nhau công quyền là lễ của võ nhân Mà chắp tay là lễ của nho gia Mấy vị trẻ tuổi tăng nhân này Đều biết lãnh kính nam Cùng Lữ Phong Ngắn gọn tàn gẫu sau đó Liền đi trước dẫn đường Lãnh kính nam cùng Lữ Phong Bốn người đi theo sau Hành tẩu đồng thời Một gã tăng nhân thấp giọng hướng lãnh kính nam Cùng Lữ Phong thuyết minh tình huống Lúc này bốn vị thượng sư đã đến Mà hai đội ngũ còn lại Đã sớm trước bọn họ, tới trước, chẳng qua đám thượng sư cũng không có gặp mặt trước những hậu tuyển linh đồng, song phương phân biệt, đứng ở bất đồng trong sân. Lãnh Kính Nam cùng Lữ Phong đối với Lưu Hữu Thành tự chủ trương đem việc đêm nay bốn vị thượng sư muốn tại Phủ Thứ Sử tuyển ra chuyển thế linh đồng tiết lộ ra ngoài rất là bất mãn. Đối với bất mãn của bọn họ, Tăng Nhân cũng có trả lời, chỉ nói chân tuyển linh đồng chính là thần thánh ẩn bí chi sự. Tuyệt sẽ không tại trước mắt bao người tiến hành Những người kia đến đây Dâng tặng lễ vật hành hương tín đồ cư sĩ Chỉ có thể lưu lại tiền viện Mà sau đó Việc tiến hành chân tuyển Sẽ được thực hiện ở trong viện phụ thứ sử hậu viện Là hình chữ điền Mấy vị thượng sư lúc này Đang ở đông nam phương hướng trong sân tụng kinh Niệm cái gì thì trứng sinh nghe không hiểu Không giống như là ngôn ngữ của trung thổ Trứng sinh đám người Là từ cửa tây đi vào sau khi đi vào trực tiếp bị mang tới Đông Bắc Viện Lạc. Viện Lạc kia có chính phòng cùng Đông Tây Sương Phòng. Sau khi vào viện, lãnh kính nam cùng Lữ Phong từ trong nội viện chờ đợi. Trường sinh cùng tiểu mập mạp bị phân biệt, mang vào hai bên Sương Phòng. Trong đó liền có sớm chuẩn bị tốt thùng gỗ, muốn tắm rửa thay quần áo. Tắm rửa thay quần áo trước tiên còn phải cạo đầu. Trường sinh tóc không lâu trước đó bị đốt chọc, cũng không cần phải cạo liền trực tiếp tắm rửa. Mấy ngày nay, trường sinh trên thân bỏng rộp, cũng đã đỡ không sai biệt lắm. Trên người hắn bôi lên chuồn mỡ, mùi khai vô cùng, bức thiết muốn tắm rửa. Vì vậy hòa thượng vừa nói, hắn liền chủ động, bỏ đi quần áo nhảy vào thùng tắm. Ở thời điểm trường sinh tắm rửa, phía đông xương tiểu mập mạp đang qua qua khóc lớn. Một bên khóc, một bên trách móc, chỉ nói không cạo trọc Chẳng qua việc này, không phải do hắn. Mặc dù không phải chuyển thế linh đồng Thì cũng là ảnh Phật linh đồng Hòa thượng là điều đã được xác định Trường sinh nguyên bản mặc y phục Do đám tiêu sư đưa đến Hắn nhẹ vào thùng tám về sau Có hòa thượng bưng tới mâm gỗ Bên trong có một bộ áo gai màu xám trắng Được gấp ngăn nắp Ngoài ra còn có tiểu y quần lót Cùng tăng giày thế hòa thượng muốn đem quần áo cũ của hắn cầm đi Trường sinh vội vàng xuất ngôn ngăn trở Đợi hòa thượng xuất môn, hắn liền nhảy ra thùng tắm, nhào nháo tay áo trái, xác định phong thư tín còn ở bên trong. Sau đó liền dùng y phục đem túi tiền cùng đoạn cây ngô đồng, đẩy ra cửa sau, ném vào bụi hoa. Kiểm thí sau đó, dù sao cũng không phải suốt đêm chạy về chùa miếu, chung quy phải ở chỗ này ở lại một đêm. Đến lúc đó, hắn sẽ nghĩ cách chạy trốn. Trường sinh tắm rửa xong đi ra, tiểu mập mạp vẫn còn ở đông xương khóc hô. Lữ phong trong lòng nôn nóng lại không được đi vào Chỉ có thể dán cửa sổ trở An Tục ngữ nói Người đẹp vì lụa Tắm rửa thay quần áo sau đó Trường sinh tinh thần tăng nhiều Cùng với đó hắn cũng không khẩn trương Có phần hiển ra ung dung Điều này càng làm cho lãnh kính nam Phát ra tin tưởng vững chắc Hắn chính là chuyển thế linh đồng Tiểu mập mạp đầu còn chưa có cạo sạch sẽ Còn phải chờ thêm một hồi Trường sinh cùng lãnh kính nam Đền bị hòa thượng mang đến chính phòng Chính phòng có 4 cái bàn lớn Trên mỗi cái bàn lớn đều có đồ ăn điểm tâm Trong đó 2 bàn đã có người Mỗi cái bàn lớn đều có 2 người Không cần phải nói Theo thứ tự Chính là hậu tuyển linh đồng Cùng lĩnh đội Lãnh kính nam nhận ra hai gã lĩnh đội khác Cùng bọn họ bắt chuyện qua Liền cùng trường sinh ngồi xuống Trường sinh vừa ăn trên bàn điểm tâm Một bên quan sát hai cái hậu tuyển linh đồng. Hai cái hậu tuyển, tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm, đều là mặt chữ quốc, mắt to, dỡ trán đầy đặn. Địa các phương viên, hạ mi nhắm mắt, đang ngồi nghiêm chỉnh. Trường sinh quan sát hai người, lại kính nam cũng làm đồng dạng sự tình. Chẳng qua hắn một bên quan sát hai người, một bên từ trong lòng đem hai người cùng trường sinh tiến hành so sánh, bình tĩnh mà xem xét. Thì theo tướng mạo, hai người so với trường sinh càng giống tăng nhân. Hai người này là mặt chữ quốc, mắt mũi to mà trường sinh là mặt chứng vịt, mi thanh mục tú. Khuôn mặt thứ này là vĩnh cửu cũng sẽ không bởi vì biến gầy cao béo mà thay đổi. Dù trường sinh ngày sau có tăng cân, cũng sẽ không biến thành mặt chữ quốc. Còn có chính là khí độ. Hai người kia tư thế ngồi rất là đoan chính, chậm ẩm, an tĩnh mà trường sinh tư thế ngồi rất là tùy ý. Tự nhiên ung dung, chân tuyển sắp tới còn có thể vừa ăn đồ vật, một bên quan sát hai người kia. Mặc dù khí độ không tầm thường, nhưng lại không quá giống với tăng nhân. Đến được lúc này, lãnh kinh nam trong lòng bắt đầu lầm bẩm, tự tin cũng có dao động. Nhưng vào lúc này, tiểu mập mạp bị lữ phong mang đến. Đầu tóc bị cạo, một căn không dư thừa. Khả năng ở lúc cạo không thành thật, trên đầu còn có mấy vết máu. Nhìn thấy hai gã hậu tuyển linh đồng đến sớm, rồi lại quay về phía Tiểu Mập Mạp ngồi cạnh mình đang không ngừng nước nở, lư phong trong lòng cũng bắt đầu buồn chồn. Hắn trước sở dĩ tự tin là vì đã so sánh giữa Tiểu Mập Mạp cùng Trường Sinh. Thế nhưng cùng với hai người tới trước thì không có gì so sánh. Tiểu Mập Mạp, cái mũi nhỏ, mắt híp, nhìn cũng không quá giống pháp tướng gì. Quan sát hai người tới trước, Lữ Phong quay đầu nhìn về phía Lãnh Kình Nam. Mà lãnh kính nam lúc này cũng đang đồng dạng nhìn về phía hắn. Hai người trao đổi ánh mắt. Rất có đồng bệnh tương liên ý vị. Hậu tuyển linh đồng đã chuẩn bị thỏa đáng. Chân tuyển người nhưng vẫn đang tụng kinh. Cũng không biết bọn họ xứng tụng là kinh văn gì. Tụng qua một đoạn, lại tới một đoạn. Hai cái tới trước hậu tuyển linh đồng. Môi khẽ nhúc nhích, có vẻ như đang tụng niệm theo. Mà trường sinh thì nghe được vô chi vô giác, mơ mơ màng màng tiểu mập mạp càng kỳ quái hơn. Đã khóc một hồi, lại ngủ thiếp đi. Mục mực đợi tới canh hai thời điểm, tụng kinh thanh âm rút cuộc đình chỉ. Không bao lâu sau, có tăng nhân đi tới, muốn dẫn bốn người hướng trong viện tiến hành chân tuyển. Lúc này, bốn đội ngũ, lĩnh đội người là không thể đi theo. Lữ Phong mặc dù trước đây cũng nhìn không tốt trường sinh, lúc này cũng chỉ có thể đem mắt buồn ngủ mông lung, tiểu mập mạp nhờ cậy cho trường sinh. Thỉnh hắn hỗ trợ chiếu ứng. vài tên tăng nhân chắp tay trước ngực đi vào phía trước. Hai gã khí vũ hiên ngang, mặt vuông, miệng rộng, người trẻ tuổi đi theo phía sau. Trường sinh lôi kéo tay to mặt lớn tiểu mập mạc đi ở sau cùng. Trong viện phòng, rất là rộng lớn. Trên mặt đất, phủ lên dày đặt chăn lông. Từ phía trên vách tường treo các loại phật tượng. Trước phòng, bầy biện đồ vật đã được dọn đi. ra phòng chính giữa trải màu vàng pháp thảm. Phát thảm bên cạnh có để hai cái hòm gỗ rất lớn, phòng ốc bốn phía đang đốt lấy đại lượng hành nến, đem cả sảnh chiếu sáng như ban ngày. Phòng giữa phía tây từ bắc hướng nam có bốn cái bộ đoàn vải rất lớn, phía trên ngồi bốn lão hòa thượng. Mấy lão hòa thượng này tuổi tác đều khoảng 70 chục tuổi trở lên, mặc trên người đều là đỏ thấm áo cansa, toàn bộ là đồ trọc cũng không giống như trung thổ hòa thượng cạ bóng sạch loáng, có tóc rất ngắn, cũng không có râu ba. Bốn người thân hình hình dạng cũng không giống nhau. Phía Bắc xa sôi, tuổi tác lớn nhất, thân hình gò, hai má không thịt, lông mi râu ria đều Lão hòa thượng thứ hai có cái mũi dài và to, thân hình nghiêm túc, không giận mà uy. Lão hòa thượng phía Nam, phốc dáng rất thấp, trời sinh hỉ tướng, không cười mà cười. Lão hòa thượng phía Nam tuổi nhỏ nhất, màu da tối đen. Trường sinh đám người sau khi vào cửa, bốn gã hộ pháp thượng sư cũng không đứng dậy, chỉ là chắp tay trước ngực, xứng tụng Phật hiệu, Nam Mô A-di-đà Phật. Tới trước hai gã hộ tuyển Linh Đồng cũng chắp tay trước ngực, khòm lừng đáp lễ. Trường sinh không dập khuôn bắt trước, mà chắp tay đáp lễ. Tiểu mập mạp thấy trường sinh đưa tay, cũng học hắn, dơ lên tay, hướng về phía mấy cái lão hòa thượng bởi vì không phải là chính quy tọa sàng đại điển, lại không có quá nhiều lễ nghi phiền phức. Mặt phía bắc lão hòa thượng hướng vài tên dẫn đường tăng nhân nhảy cật đầu, bắt đầu đi. Những tên tăng nhân dẫn đường, chắp tay trước ngực xác nhận, đi đến chính giữa đại sảnh, mở ra một cái hòm gỗ, từ trong đó lấy ra đại lượng vật theo thứ tự bày đặt ở trên phát thảm màu vàng. Tăng nhân lấy ra đồ vật, trưởng sinh đại bộ phận đều nhận ra, theo thứ tự là Phật châu, Thề đao, quải trượng, nghiên mực, bút lông, kinh thư, túi lọc nước. Dương mộc dùng để cạo răng, còn có bình bát dùng để ăn cơm. Mấy thứ này, mỗi chủng đều không chỉ có một kiện. Theo thứ tự, bầy đặt dùng đi thời gian rất lâu. Người thọt ca, ta nghĩ đi tiểu. Tiểu mập mạp có chút khẩn trương. Thế hắn gọi mình là người thọt, trường sinh có chút mất hứng. Nhịn lấy Lúc này, vài tên tăng nhân đã đem rất nhiều đồ vật Bày đặt thỏa đáng Đại sảnh cửa nam cùng Bắc môn đều đang đóng Cửa nam bên ngoài chính là tiền viện Tiền viện lúc này tụ tập đại lượng tín đồ cư sĩ Bọn họ có thể nghe được trong phòng thanh âm Cũng có thể xuyên thấu qua cửa sổ giấy Chứng kiến bóng dáng của mọi người trong phòng Dọn xong về sau Dẫn đường tăng nhân hướng 4 người giảng thuật thuyết minh Phát thảm để lên tổng cộng có 9 loại vật phẩm. Mỗi loại 5 kiện, hậu tuyển 4 người cần từ trong 9 loại vật phẩm chọn ra bản thân thích nhất một kiện. Mặc dù dẫn đường tăng nhân chưa từng nói rõ, trường sinh lại đoán ra được 9 loại vật này đều là Pháp Vương khi còn sống đã từng sử dụng. Mỗi loại 5 kiện, chỉ có một cái là thuộc về Pháp Vương. Trường sinh cùng tiểu mập mạp tới chậm, hai người khác đã đến sớm, đến từ hai người bọn họ tuyển trước. Một người trong đó cất bước tiến lên, từng cái chọn lựa, nhìn cẩn thận, tuyển vô cùng chậm. Mỗi loại tuyển một cái, dẫn đường tăng nhân liền sẽ ghi nhớ. Một người tuyển xong, người thứ hai liền tiếp tục. Ở thời điểm bọn họ chọn lựa, trường sinh cũng đang quan sát những vật này. Đến lúc này, hắn đã triệt để yên tâm. Bởi vì mấy thứ này, mỗi một chủng hắn đều cảm giác rất lạ lẫm, đều không thích, cũng đều chưa từng quen thuộc. Người thọt ca, ta nhịn không nổi tiểu mập mạp khó chịu gấp chân. Người thoát ca cũng vẫn là ca. Trưởng sinh nghe vậy, vội vàng thấp giọng trấn an, "Ta tuyển nhanh một chút, ngươi tiền xong liền có thể chạy ra ngoài đi tiểu." Đến phiên trưởng sinh tuyển, quả thật tuyển vô cùng nhanh. Trưởng sinh nhanh, tiểu mập mạp so với hắn còn nhanh hơn. Chân lại, chẻ đụng quần, "Cái này, cái này, cái này, cái này." Từng cái chỉ xong, xoay người liền chạy. Bốn người tuyển xong, Ngồi ở phía bắc xa xôi, Tăng Nhân chậm rãi đưa tay, cách không di vật, đưa 9 loại vật, từng cái tuyển ra một kiện. Dẫn đường Tăng Nhân đem bốn người lựa chọn cùng chính xác sự vật, từng cái so sánh. bốn người lựa chọn chính xác chi vật, cũng không quá 3 kiện. Thấy tình hình này, đứng đầu hộ pháp Thượng Sư chỉ có thể trầm giọng hạ lệnh. Mời ra Pháp Vương, Phật Cốt Xá lợi. Nghe được Thượng Sư ngôn ngữ, dẫn đường Tăng Nhân đem những vật kia thu vào trong hòm gỗ. Lại mở ra một cái hòm gỗ khác, từ trong đó mang ra một cái hòm gỗ nhỏ hơn. Mở ra hòm gỗ về sau, bên trong vẫn còn một cái hòm sắt. Ngay tại lúc trường sinh nhìn kỹ quan sát hòm sắt, tiểu mập mạp biệt biệt nữ nữ trở lại. Tiểu mập mạp, ngươi làm sao lại nhanh như vậy? Trường sinh thuận miệng hỏi. Ta không cởi được dây lưng. Tiểu mập mạp thấp giọng lầm bầm. Tiểu mập mạp mặc dù thanh âm rất nhỏ, trong phòng chúng nhân lại có thể nghe được. Thầy hắn đũng quần ước sũng, đều bị nhíu mày lắc đầu. Lúc này, mấy cái dẫn đường tăng nhân đã mở ra hòm sắt. Từ bên trong mang ra một cái dương nhỏ hơn. Dương này toàn thân phát vàng, chắc là đồng dương. Bên trong đồng dương vẫn còn có dương, toàn thân màu trắng bạc, chắc là ngân dương. Lớn nhỏ không quá nửa thước. Phía trong ngân dương lại có kim dương, bên trong kim dương lại có ngọc dương. Mở ra ngọc dương. Suốt cuộc thấy được, một đồ được chụp bởi thủy tinh là mấy viên hạt đậu lớn nhỏ màu trắng. Trường sinh mặc dù ít có kiến thức, lại nghe nói qua xá lợi tử. Đó là đắc đạo cao tăng viên tịch, lưu lại xương cốt. Chẳng qua hắn cũng chỉ là nghe nói, lại chưa từng thấy qua. Tắt đèn, đứng đầu hộ pháp thượng sư mở miệng nói ra. Lão Tăng nói xong, dẫn đường tăng nhân bắt đầu dập tắt ánh nến ở bốn phía gian phòng. Ánh nến giật tắt, trong phòng đột nhiên tối, chỉ có thủy tinh che phủ bên trong, mấy quả Phật cốt xá lợi tản mát ra nhàn nhạt, nhạt ánh huyền quang. Đứng đầu lão hòa thượng, tay phải thò trước, mở ra thủy tinh che phủ, sau đó cùng mặt khác ba cả hộ pháp thượng sư, đồng thời duyên suốt linh khí, đều cầm ra một quả xá lợi tử, loang không đưa về phía bốn người. Pháp vương xá lợi, thần thánh thông linh, cảm ứng khí số tạo hóa, dùng ngón trỏ trái, đụng chạm, Xá lợi hiện năm màu Phật quang Chính là chuyển thế linh đồng Đứng đầu lã hòa thượng trầm giọng nói ra Xá lợi tử ở trong bóng tối Lăng không phiêu hướng bốn người Tình hình huyền bí quỷ dị bốn miếng xá lợi tử Ở trước bốn người Khoảng một xích thì liền định trụ Như bốn người trong lòng rất là khẩn trương Người nào đều không có đưa tay Do dự sau đó Người bên trái lấy hết dũng khí Trước tiên đưa tay Đáng tiếc là đụng chạm vào xá lợi tử cũng không có biến hóa. Chán nản rụt tay về sau, một người khác liền tùy theo đưa tay. Cũng vậy, Xá lợi tử cũng không có biến hóa. Trường sinh lúc đầu đã yên lòng, nhưng mà mắt thấy hai người cũng không phải là chuyển thế linh đồng, cũng không khỏi lại bắt đầu khẩn trương. Lúc này chỉ còn bản thân cùng tiểu mập mạp. Nếu như tiểu mập mạp không phải, đó chính là hắn. Tiểu mập mạp, người tới trước đi. Trường sinh hướng tiểu mập mạp nói ra, Ta sợ, tiểu mập mạp khiếp đảm, đến đến, cùng một chỗ, trường sinh đưa tay. Tiểu mập mạp mượn ánh sáng từ xá lợi tử phát ra, chứng kiến trường sinh đưa tay, lúc này cũng học theo bộ dáng của hắn, đưa tay chạm đến. Tiểu mập mạp ngón trỏ đụng vào xá lợi trong nháy mắt, xá lợi tử đột nhiên Phật quang đại phát, xuất hiện ra trói mắt Phật quang trong nháy mắt, làm cho cả đại sảnh vàng son lộng lẫy, làm màu rực rỡ. Ngay tại lúc trường sinh như chút được gánh nặng, ngón trỏ của hắn cũng động phải Phật cốt xá lợi. Xá lợi tử trong nháy mắt, kinh hiện dị tượng, thất thải lưu quang, hào quang vạn đạo. Trường sinh chương 51 Đà Các Pha Vương Phật cốt xá lợi trước mặt tiểu mập mạp Nở rộ ra Phật quang lé lên rồi biến mất Sở dĩ lé lên tức thì Chính là bởi vì tiểu mập mạp trong lòng sợ hãi Khiếp đảm rụt tay lại Thế nhưng Phật cốt xá lợi trước mặt trường sinh Hào quang cũng là đàm hoa nhất hiện Nhưng hắn cũng không có rụt tay lại Mà quả Phật cốt xá lợi kia Sau khi nở rộ ra hào quang liền trong nháy mắt vỡ vụi biến mất Mắt thấy trong phòng kinh hiện Phật quang, tiền viện hậu viện hoan hô một mảnh, nhưng ở giữa phòng thì lại đen kịp tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Tiểu mập mạp trong lòng khẩn trương, mỏ mẫm bắt được tay của trường sinh, đã phát hiện trường sinh tự hồ so với hắn còn khẩn trương hơn, một mực đang run rẩy Kết quả như vậy không chỉ vượt quá dự kiến của trường sinh, mà cũng vượt quá dự liệu của mọi người trong phòng. Bởi vì hai đạo quang mang hầu như là đồng thời xuất hiện, tăng thêm có cửa sổ giấy cách trở. Phía ngoài phòng mọi người nhìn Phật Quang chỉ là một đạo Chẳng qua hào quang tử yếu trở nên mạnh mẽ Nhưng trong phòng chúng nhân lại nhìn rõ chói mắt quang mang không chỉ một đạo mà là hai đạo Trọn vẹn hơn 10 giọt nước công phu Đứng đầu Lã Hòa Thượng mới hồi phục lại tinh thần Đem xá lợi tử ở trên không trung trở về bảo hàm Mặt khác, hai gã hộ pháp thượng sư cũng làm theo như vậy Phía Nam Vị lão hòa thượng không đưa tay, bởi vì quả Phật cốt xá lợi mà Hàn Di động đã vỡ vụn biến mất. Đem 3 miếng Phật cốt xá lợi đưa vào bảo hàm. Đứng đầu lão hòa thượng trầm rộng mở miệng. Tháp đèn. Dẫn đường tăng nhân đem trong phòng ánh nến thắp sáng. Cả căn phòng tái hiện quang minh. Xuất hiện hai đạo tia sáng chói mắt. Trong phòng mọi người đều là một đầu mê hoặc. Nhưng thắp sáng ánh nến sau đó, bốn vị hộ pháp thượng sư lại không mở miệng giải hoặc. Mà là môi khẽ nhúc nhích, trái phải bên cạnh nhìn. Có vẻ như đang nghiêm túc thương nghị cái gì đó. Trường sinh nghe không được mấy vị hộ pháp thượng sư đang nói cái gì. Nhưng hắn vẫn biết rõ đối phương đang đàn luận hắn. Bởi vì bốn người thỉnh thoảng ngởng đầu nhìn hắn, ánh mắt ngưng trọng mà nghiêm túc. Cùng lúc với bốn vị hộ pháp thượng sư truyền âm mật nghị, mấy vị dẫn đường tăng nhân cũng đem bảo hàm Từng tầng từng tầng cất lại Trên mặt đất phát thảm Cũng cẩn thận gấp lại trọn vẹn nửa khắc đồng hồ Mấy vị hộ pháp thượng sư Mới đình chỉ trò chuyện Bốn người rời chỗ đường lên Đi tới trước mặt của tiểu mập mạp Chắp tay trước ngực kiến lễ Nam mô gì Đà Phật Cùng ngânh Pháp Phương Tài thế trở về Pháp Phương ta Tiểu mập mạp ngạc nhiên tự chỉ Đúng vậy Ngài kiếp trước chính là Đa Cát Pháp Vương, đứng đầu Lão Hòa Thượng mỉm cười gần đầu, chuyển trong tay áo lấy ra cái khăn, bắt lấy tay của tiểu mập mạp rồi lau sạch nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, hỏa Ái cười nói, Pháp Vương tuổi nhỏ, đi tiểu ướt quần, miễn thương tới uy nghiêm của Pháp Vương, việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Chúng nhân nghe vậy tất cả đều thức giọng xác nhận. Lão Hòa Thượng xoa qua tay của tiểu mập mạp, lại chuyển qua tay của trường sinh dùng khăn trà lau. Thí chủ không cần khẩn trương. Pháp vương chính là thập thế đồng tử, thuần dương kim thân. Nước tiểu càng là thuần dương chi vật. Thí chủ vô ý liền nhiễm phải Pháp vương dương nịch, vì vậy mới có thể tổn hại Phật cốt xá lợi. Đây là ý trời khó tránh, cùng thí chủ không có quan hệ. Nghe được lời của Lão Hòa Thượng, Trong phòng chúng nhân nhao nhao lộ ra vẻ giật mình Chỉ có trường sinh Vẫn cứ một đầu mê hoặc Bởi vì lão hòa thượng lời nói này Nhìn như là hợp tình hợp lý Lại cũng không phải là sự thật Bởi vì tiểu mập mạp Mặc dù tiểu trong quần Trên tay lại không dính vào nước tiểu Hắn không rõ lão hòa thượng Tại sao lại phải nói dối gạt người Nhưng hắn vẫn biết rõ Hòa thượng là không thể nói dối Không phải quan hệ dị thường trọng đại Lão hòa thượng tuyệt đối Sẽ không trái với Phật môn giới luật Chẳng qua Ngoài sự nghi hoặc Trong lòng càng có thoải mái Bởi vì lão hòa thượng xưng hắn là thí chủ Thí chủ là hòa thượng đối với ngoại nhân xưng hô Bởi vậy có thể thấy được Lão hòa thượng cũng không giống như Muốn lưu loại hắn Làm hòa thượng ở cách lỗ tự Sau khi xoa xong tay của trường sinh Lão hòa thượng thu hồi cái khăn Ngồi xổm thân Ôm lấy tiểu mập mạp Đa cát Pháp Vương, ngoài cửa tín đồ cư sĩ đã đợi từ lâu Tính xin Pháp Vương tiến đến hiện ra Pháp tướng Tôn Nhan Ta không phải là Pháp Vương Tiểu mập mạp cực kỳ kháng cự, ra sức dễ dụa Ta cũng không làm hòa thượng Người thọt ca so với ta còn sáng hơn, để cho hắn làm Pháp Vương mệt mỏi, ngủ lấy một chút Giao thượng nói xong, tiểu mập mạp liền không có động tĩnh Hắn tự nhiên là không phải cố ý ngủ Mà là bị Lão Hòa Thượng làm cho hôn mê. Dẫn đường tăng nhân mở ra đại môn. Lão Hòa Thượng ôm lấy tiểu mập mạp. Cùng ba vị hộ pháp thượng sư khác chậm rãi xuất môn. Tiếp nhận tín đồ cùng bái cùng chúc mừng. Chuyện kế tiếp liền cùng trường sinh không có quan hệ. Hắn bị dẫn đường tăng nhân dẫn tới hậu viện một cái căn phòng. Tiền viện lúc này giống như đang ăn tiệc. Dẫn đường tăng nhân cho hắn bưng tới một cái bàn lớn đầy thức ăn. Chứng sinh thấp thỏm trong lòng Đợi dẫn đường tăng nhân đi Liền chạy ra ngoài quan sát tình huống Ngoài cửa cũng không có thủ vệ Cũng không có ai hạn chế tự do của hắn Ý phục sách dưới mà hắn ném đi Cùng với cây cuôn gỗ Vẫn còn ở phía tây buồn hoa Thừa cơ cầm về Trở về trên đường Đúng lúc gặp phải một vị tăng nhân Đưa cơm cho hai cái ảnh Phật Linh Đồng khác Tăng nhân kia nhìn hắn Cũng chỉ nói một câu A-di-đà Phật mà cũng không ngăn trở vặn hỏi. Trưởng sinh Thờ Cơ nhìn mâm gỗ đưa cơm, phát hiện ra đồ ăn của hai cái ảnh Phật linh đồng cũng rất đơn giản, không có thịnh soạn được như hắn. Không ai hạn chế tự do của hắn, hắn ngược lại không vội chạy, trở lại chỗ này, một trận gió cuốn mây tan. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay ăn được một bữa cơm tốt đến như vậy, gà vịt thịt cá, tất cả đều có. Những đồ hắn ăn Đều là những đồ không thể để qua đêm Còn những đồ trong thời gian ngắn Không hư hỏng đồ ăn Thì hắn đều lưu lại Ở trong viện có cái giếng nước Hắn suốt đêm Đem bộ quần áo mà đám tiêu sư đưa cho mình Tẩy rửa Cái này viện lạc Hẳn là cho nữ quyến của thứ sự đại nhân Giếng đài bên trên Còn có dụng cụ giặt đồ tạo giác Những hòa thượng này Cùng du châu thứ sự quan hệ rất tốt Lúc này cổng thành đã đóng Muốn chạy cũng không chạy được, đã đến nơi này thì yên ổn trước ngủ một giấc, đến ngày mai liền sẽ biết rõ đám hòa thượng này xử trí như thế nào bản thân. Một giấc ngủ này trường sinh cũng không an tâm, cũng không phải là khẩn trương thấp thỏm mà là nghi hoặc khó hiểu. Hắn trước đó đụng phải phật cốt xá lợi, khiến cho xá lợi tử đại phóng dĩ sắc. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này cũng không phải là do lão hòa thượng nói hắn dính vào nước tiểu của tiểu mập mạp khẳng định là có nguyên nhân khác. Trong đầu đầy mê hoặc, chứng sinh liền ngủ đi một giấc. Sáng sớm hôm sau, có tăng nhân đưa tới cơm sáng, thuận tiện lấy đi đêm qua chén đũa. Đưa cơm chính là một cái trẻ tuổi tăng nhân, thái độ có chút cung kính. Chứng sinh biết rõ người này không làm chủ được, cũng không liền hắn, cũng không liền cùng hắn, nói nhiều lời. Sau khi ăn qua cơm sáng, Nhẫn nại tính tình đợi tới giờ thìn Đứng đầu của pháp thượng sư Suốt cuộc đã tới Không phải là một mình đến Mà là mang theo tiểu bập mạp cùng đi Hộ pháp thượng sư sau khi vào cửa Trực tiếp nói vào vấn đề chính Ý giản ngôn lược Chỉ nói trường sinh cùng Phật môn vô duyên Cách lộ tự cũng sẽ không cường lưu Lúc này cách lộ tự Đã phái ra ngưng đoàn pháp vương Nghi trượng đội ngũ Nghi trượng đội ngũ nhân số rất nhiều Còn có trầm trọng phát tọa kiệu liễn Chạy đến chỗ này ít nhất cũng phải 7 ngày. Vì vậy bọn họ muốn tại Du Châu Thứ Sử dừng lại một đoạn thời gian. Lúc này bọn họ đã nhận định Pháp Vương cũng phải người tiến đến nginh đón Pháp Vương cha mẹ đến đây. Tiểu mập Mạp cùng hắn có chút hợp ý. Trong khoảng thời gian chờ đợi nghi trượng đội ngũ cùng cha mẹ của Tiểu mập Mạp đến đây. Hộ Pháp Thượng Sư liền thỉnh hắn ở tại chỗ này phục bồi Tiểu mập Mạp. Đợi chúng nhân khởi hành hướng Tây đi sẽ liền đưa tặng lộ phí, phải xe ngựa đưa hắn đi tới địa phương mà hắn nghĩ. Hộ pháp thượng sư nói xong, trường sinh không lập tức đáp ứng. Hắn cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng tiểu mập mạp cũng không có giao tình gì. Chỉ là tối hôm qua, tạm thời mang tiểu mập mạp cùng một chỗ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hộ pháp thượng sư tại sao phải lưu hắn ở lại trong này. Thấy trường sinh do dự, hộ pháp thượng sư lại lần nữa nói ra, Tương kiến, tức là duyên pháp. Tiểu thí chủ đi đứng không tiện. Ta cùng mấy vị sư đệ đã thương nghị qua. Thời điểm sắp chia tay, chúng ta bốn người sẽ cùng nhau phát công, dùng Phật môn thần thông vì tiểu thí chủ trị hết cựu thương cố tật. Các người có thể trị tốt chân tay ta sao? Trường sinh ngạc nhiên khiếp sợ. Có thể, hộ pháp thượng sư mỉm cười gật đầu. Trường sinh nghe vậy, vô cùng vui, luôn miệng nói tại Hộ pháp thượng sư khiêm tốn đáp lễ Lưu lại tiểu mập mạp Xoay người liền đi Hộ pháp thượng sư đi rồi Tiểu mập mạp thay đổi chỉ đội ngây ngô Lè lén, lén lút lút từ khe cửa Hướng về bên ngoài nhìn lén Đợi hộ pháp thượng sư đi xa Quay đầu hướng trường sinh nói ra Người thoạt ca Ta xem bọn này hòa thượng Không giống người tốt Nhìn xem tiểu mập mạp trên đầu có vết máu Trường sinh nhịn không được muốn cười Vì cái gì nó như vậy Ta vốn ở nhà rất tốt, đột nhiên lên bị bọn họ trộp tới đây. Tiểu Bập Mạp nói ra, còn có đêm qua, ta không hướng trên tay ngươi bôi nước tiểu. Đây là cái lão hòa thượng kia nói láo, người phát quang so với ta còn sáng hơn, cái này pháp vương, nên để ngươi tới làm. Bọn họ nhất định khiến ta làm, ta xem bọn họ không có hảo tâm. Nghe Tiểu mập Mạp nói như vậy, trường sinh cái này mới phát hiện mình xem thường hắn, tò mò hỏi. Ngươi tên là gì? Trong nhà lại làm cái gì? Ta là Đinh Đại Trung, cha ta là Kinh Doanh. Trong nhà ta có rất nhiều tiền. Tiểu mập mạp nói ra. Tiểu bập mạp nói xong, trường sinh nhẹ gần đầu. Chắc không được tiểu mập mạp có thể nói ra lời này. Nguyên lai like là nhi tử của thương gia. Người thoạt ca. Hai ta vụn trộm chạy đi. Tiểu bập mạp thức giọng nói ra. Người đem ta đưa về nhà, mẹ ta sẽ cho ngươi rất nhiều tiền bạc. Tại sao lại là mẹ ngươi cho, mà không phải là cha ngươi cho? Trường sinh cười hỏi. Cha ta đồng ý bọn họ đem ta đi, mẹ ta không muốn. Tiểu bập mạp nói ra, ha ha, trường <cười> sinh cười cười. Được hay không được, ngươi đem ta đưa về nhà đi. Tiểu mập mạp vẻ mặt đưa đám. Ngươi nghĩ về nhà làm gì vậy? Bọn họ lại sẽ không thương tổn ngươi, trường sinh nói ra. Ta không quay về, Alan sẽ nhớ ta, ta cũng sẽ nhớ nàng đấy. Tiểu bập mạp than thở, Alan là ai vậy? Trường sinh cười hỏi. Alan là vợ. Mà cha ta định ra cho ta, so với ta lớn hơn 2 tuổi, lớn lên còn rất đẹp mắt. Tiểu mập mạp đắc khí hít mắt. Lúc này đính hôn đều rất sớm. Giống như tiểu mập mạp, cái loại da cảnh tốt như này, càng sẽ sớm định ra hôn sự. Vừa nhắc tới Alan, tiểu mập mạp nói càng nhiều. Nói nhân da lớn lên đẹp mắt, nói nhân da cười rộ, có má lúm đồng tiền. Còn nói nhân da bàn tay nhỏ mé vừa miệng lại trắng. Thấy tiểu mập mạp nói mặt mày hấn hở. Trường sinh bắt đầu thay cách lỗ tự hai vạn thằng chúng Cùng vô số kẻ tín đồ cư sĩ lo lắng Tục ngữ nói Tam tuế khán lão Cái này pháp vương Giống như là có chút không biết điều Thấy trường sinh một mực không tiếp lời Tiểu mập mạp phục hồi lại tinh thần Lại nên hỉ hắn đưa bản thân về nhà Tiểu mập mạp đúng là vẫn còn nhỏ Trường sinh một câu Coi như ta đem người trở về Con họ sẽ vẫn như trước đem người bắt lại Trực tiếp khiến cho hắn không còn hy vọng hai mắt rưng rưng lệ. Hai tử đều ưa thức có bạn. Có trường sinh phục bồi, tiểu mập mạp tâm tính coi như ổn định. Tiểu mập mạp là pháp vương không thể chạy loạn, chỉ có thể đợi tại hậu viện. Một ngày ba bữa đều cùng trường sinh ăn một chỗ, chỉ có buổi tối lúc ngủ mới bị tiếp đi. Cứ như thế, qua hai ngày, đến sáng sớm ngày thứ ba, tiểu mập mạp lại bị đưa tới. Mang đến một đoạn xa châu, cứ quấn quanh trường sinh, Bắt hắn làm cho cái lá cao su bắn chim chóc. Ngươi là hòa thượng, ngươi không thể sát sinh, trường sinh không muốn. Ngươi làm cho ta, làm xong ta cho ngươi biết cái đại bí mật. Tiểu mập mạp thân thần bí bí, ngươi thì biết cái đếch gì bí mật, trường sinh khinh thường. Hay, ta thật sự biết, tiểu mập mạp tiến đến trường sinh bên tai thức giọng nói ra. Ta nửa đêm hôm qua lại đáy rầm. Ngươi đáy rầm thì tính là cái bí mật gì. Trường sinh đánh gãy lời nói của tiểm mập mạc Không phải, ta không nói xong Ta đáy dầm liền tỉnh Vừa đúng lúc nghe được lời nói chuyện Của mấy cái lão hòa thượng tiểm mập mạc nói ra Bọn họ nói cái gì? Trường sinh hỏi Bọn họ đang thương lượng Làm sao trị chân cho ngươi Còn nói đêm hôm đó Ngươi phát ra không phải là vượt quang Mà là hào quang tiểm mập mạc nói ra Cái gì hào quang? Trường sinh không hiểu Ta cũng không hiểu, nghe bọn họ ý tứ Người so với ta còn lợi hại hơn, nhưng hai ta không phải là cùng một đường.